Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với anh, cô có thể không thẹn với lương tâm khi đứng trước mặt mẹ Tôi nhận lời giải thích của anh Cũng hy vọng anh tuần thủ lời hứa đó Sau này không được uống rượu loạn tính nữa Hai đầu khấu thấp giọng nói Già bác vũ nhìn khuôn mặt cô cùi xuống Long vén mắt cô mà nát thành từng mảnh vụt Bởi vì ngay cả hỏi cô cũng không hỏi anh vì sao lại hôn cô Điều đó cũng nghĩ rằng cô không hề quyền luyến anh 3 năm sau, tại nước Anh. Hạ Đậu Khấu rời giường. Giáp Bác Vũ ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt cô ngủ say vừa đáng yêu vừa tao nhã. Đến nước Anh, bởi vì vách tường không cách âm tốt như trước kia, nên ba cái đồng hồ báo thức trong phòng cô luôn làm ầm ĩ đến anh. Từ đó anh mới phát hiện cô có một vấn đề nhỏ, buổi sáng mỗi ngày dù có phải cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi cũng không gọi cô tỉnh được. Sau đó anh liền nhận nhiệm vụ gọi cô dậy vào mỗi buổi sáng và năm trôi qua, hạ đốc khẩu dường như cao lên, dáng người cũng càng ngày càng giống một cô gái cuốn hút. Tất cả mọi người cho rằng cô là bạn gái của anh, chứ có hạ đốc khẩu cô chậm hiểu không biết chuyện, cứ cùng anh đồng tiến đồng ra, tiếp tục gọi anh là Dạ Thiên Vinh. Mỗi lần chỉ gần anh có ý nghĩ định tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng cô, cô sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn cả người khác. Anh cảm giác được sự kháng cự của cô, cũng sợ sẽ bị cô cự tuyệt thẳng, ngay cả cơ hội ở bên cạnh cô cũng không có. Vì vậy, quan hệ của anh với cô cứ không đến nơi đến chốn như vậy. Khả động khấu rời giường. Đôi ngón tay Dạ Bắc Phú lướt qua khóe miệng, mơn trớn khuôn mặt cô, dáng vẻ êm bình, thần sắc bình tĩnh. Mặt cô nhíu lại nhưng vẫn không chịu dậy. Anh bật cười thành tiếng, thật thích bộ dạng khờ dại của cô khi ngủ, không lanh lợi như bình thường, cũng chỉ có anh mới thấy được dịên mạo này. Dạ Bắc Phú đang cười, muốn cô rời giường sao? Sa Đậu Khấu miệng cứng giờ tay lên, nhíu nhíu mắt, cố gắng mở thêm một mắt. Nếu không tỉnh lại, em sẽ không kịp ăn bữa sáng. Đừng nói em quên rồi chứ. Buổi sáng nào giáo sư nghệ thuật sẽ trao đổi về lịch sử phương Đông với em đấy. Sa Bác Phú trực tiếp nhắc nhở cô lý do cô nên rời khỏi giường. A. Ý thức bắt đầu tụ lại trong đầu của Hạ Đậu Khấu, cô chậm rãi mở mắt. Sớm. Cô khàn giọng. Sớm. Giáp Bắc Vũ đi đến đầu giường nơi đựng sô cô la làm thủ công, lấy một viên nhét vào miệng cô. Sô cô la hòa tan, vị ngọt đắng lan tỏa trong miệng, ý thức của cô cũng nhanh chóng hồi phục. "Tỉnh rồi?" "Ừ." Cô chậm rãi gật đầu. Giáp Bắc Vũ ở bên cạnh ôm lấy cô, hai đầu khuu nằm trong lòng anh, đầu óc tuy rằng thanh tỉnh nhưng tứ chi vẫn là mơ mơ hồ hồ. "Nhớ lại, anh đã quen ôm cô như thế này bao lâu rồi nhỉ?" Hình như bắt đầu từ mùa đông lúc cô vừa tới nước Anh năm ấy, có một thời gian cô ốm bệnh nặng, bệnh nặng nên thể lực cô hoàn toàn suy giảm, bởi không muốn thiếu khóa học nên không còn cách nào khác, quyết định ở lại đây 3 năm cho đến khi nhận bằng tốt nghiệp. Bởi vậy, bắt đầu từ đó mỗi ngày anh đều ôm cô ra giường như vậy cho đến khi cô thanh tỉnh mới thôi. Hạ Đâu Khấu nhờ rõ là lần đầu tiên cô không được tự nhiên, muốn đâm cả lỗ chuột rồ đất, không giống như anh thần thái bình thản xem cô là sủng vật của anh. Ngoài ngần nhiên, trong lòng cô còn có tạp niệm. Cô tự nói với chính mình, hành động của Giáo bác Vũ chính là không muốn cô thiếu khóa. Dù sao cũng là anh trả phí cho cô, mà cô tuy rằng cố gắng hoàn thành chương trình học cho ba năm, nhưng nước anh giá cả đắt đỏ vẫn làm cho cô run như cầy sấy. Ở nơi này, một phần ăn ở McDonald's cũng đã mất hơn 200 tệ. Cô thật sự đau lòng à? Cho dù Gia Bác Vũ có năng lực sửa dở thành hay, đầu tư buôn bán trong tương lai kiếm được nhiều loài, mua nhà sản xuất phân phối cũng là vấn đề, nhưng cô không muốn nợ anh nhiều như vậy. Hạ Đêu Khấu hoảng hốt, Gia Bác Vũ đã mang cô vào trong phòng tắm. Mới phút sau, hẹn gặp ngoài kia. Gia Bác Vũ khúc sờ khỏi phòng tắm. Hạ Đêu Khấu nhảy mắt mắt mấy cái, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cô dơ mặt chảy đầu đơn gian, cổ tóc dài thành đuổi ngựa, đánh một ít phấn tô thêm một lớp son mỏng, sau đó vào phòng thay một chiếc áo thun cùng quần bò, mặc thêm một chiếc áo bomberi màu vàng, trên tay còn cầm một chiếc khăn quảng cổ màu cà phê, ra gương thử xem quần áo đã chỉnh tề chưa. Hạ Độc Hầu đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. Giả Bắc Vũ làm vỡ cái cốc thủy tinh màu hồng của cô, nhất định là vô cùng hối hận. Quần áo trên người hiện tại đang mặc hay đồ trang điểm trên mặt đang dùng, không có thứ gì không phải là Giả Bắc Vũ mua cho, hơn nữa cái lần đó là anh chủ động dẫn cô đi chọn. Trên thực tế, 3 năm trước khi cô đến Anh, thật không biết anh lén cửa hàng nào mà tìm được một chiếc cốc giống như đúc trở thành quà nhập học của cô. Cô nhớ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net